Sáng hôm ấy cũng vừa lúc đạp xe về đến cổng, thấy trong nhà xôn xao. Cánh cổng bị xả beng cậy tung quăng sang một bên. Ông vội vàng lao vào thì hai tên dữ. Xung quanh ông mọi thứ sụp đổ, trời nghiêng đất lệch quay cuồng. Ngồi bên xác vợ, bây giờ tay ông đấm thùm thụp tường chảy cả máu. Thôi có làm cái gì đến tội tình gì đâu. Sao số tôi nó khổ thế này trời.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 xem rõ hai người thao thao bất tuyệt một hồi ông đồng đứng dậy ra về trước khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm